Chương 109, dấu mối bốn từ đó, kế hoạch bước đầu thành công, nhiếp hoài tang không cần chính mình hao tâm tổn trí cố sức đi tìm thi thể nhiếp minh quyết, đem nguy hiểm phiền phức đều giao cho ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, chỉ cần mật thiết giám thị bọn họ là được, Thanh Hà lần kia chính diện tiếp xúc, nhiếp hoài tang giả bộ như không nhận ra mặt huyền vũ, ngụy Vô Tiện quả nhiên không có cảm thấy có cái gì không đúng, hắn cũng đã mượn điều này bất động thanh sắc xác định, mặt huyền vũ đã đổi người rồi. Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi tiểu bối dọc theo đường gặp được xác mèo chuyện lạ lần kia, rõ ràng là có người cố ý tạo ra dị tượng, cộng thêm thôn xóm gần đó vì bọn họ chỉ đường, không hề nghi ngờ, mục đích chỉ là muốn đem đám đệ tử thế gia không hiểu chuyện đời dẫn vào nghĩa thành. Thử nghĩ, nếu như lúc ấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sơ sẩy một bước, không thể hoàn hảo bảo vệ bọn họ, để bọn họ xảy ra sai sót gì, khoản nợ hôm nay sẽ tính trên đầu Kim Quang Giao. Tóm lại, có thể cho Kim Quang Giao bị định tội càng nhiều càng tốt, cẩn thận hướng ác đồ phạm phải sai lầm, lưu lại nhược điểm càng nhiều càng tốt, có thể khiến hắn cuối cùng bị chết càng thảm càng càng tốt. ngụy Vô Tiện nói, nhiếp tông chủ, thân thể xích tôn phong, không phải là do ngươi giữ sao, nhiếp hoài tan gãi cái óc, nói, trước kia là ta, đêm nay vừa nhận được tin tức, thi thể đại ca đặt ở Thanh Hà không cánh mà bay, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com bằng không thì ta tại sao lại vội vàng địa thanh hà đuổi đến còn nửa đường bị tô thiệp bắt tới lam vong cơ dùng tỷ trần đem hộp đen bên cạnh quan tài kia trở mình tới nhìn lướt qua chú văn khắc phía trên đối với ngụy vô tiện nói đầu lâu hộp trước kia hẳn là dùng để chứa đầu nhiếp minh quyết kim quan giao từ kim lân đài chuyển đi hơn phân nửa liền đem nói chôn ở nơi này ngụy vô tiện hướng hắn gật đầu một cái lại nói nhiếp tông chủ ngươi trong quan tài này trước kia là cái gì không nhiếp hoài tang chậm rãi bị một luồng bị mưa to xối tóc đến sâu tai giống như bất đắc dĩ mà nói ta làm sao biết ngụy huynh a ngươi hà tất một mực như vậy ngươi thế nào hỏi ta không biết là không biết a ngụy vô tiện nhìn chằm chằm hắn một hồi cuối cùng vẫn dời mắt đi phỏng đoán lại thiên y vô phùng rốt cuộc cũng chỉ là phỏng đoán ai cũng không có chứng cớ huống hồ cho dù tìm ra chứng cớ Lại có thể chứng minh cái gì, có thể đạt tới cái mục đích gì, đã đảo người nào, vì huynh trưởng báo thù, trăm phương ngàn kế tìm một sự kiện, nghe không đáng trách, ít nhất không thể khiển trách rõ ràng, cho dù tại quá trình này, coi người ngoài là quân cờ, xem tính mạng tiểu bối gia tộc khác như không có gì, nhưng dù sao cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm, cũng không có tạo thành tổn thương thực chất, nhiếp hoài Tăng lúc này mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng bất đắc dĩ, có lẽ là ngụy trang. hắn không muốn thừa nhận chính mình từng đối với bọn tiểu bối cô tô Lam thị cùng gia tộc khác động sát ý hoặc là kế hoạch của hắn không chỉ như thế hắn muốn che giấu vẻ mặt chân thực làm càng nhiều sự tình đạt thành càng cao mục tiêu cũng có khả năng căn bản không có phức tạp như vậy có lẽ ngụy vô tiện chỉ là suy đoán mà thôi đưa tình giết mèo đem nhiếp minh quyết đầu thân hợp nhất là một người khác hoàn toàn nhiếp hoài tang căn bản chính là cái hàng thật giá thật kim quan giao Bất quá là hắn bị nhiếp hoài tan hô phá ý đồ đánh lén tạm thời dùng tới lời nói dối, ý nhiễu loạn tâm thần của Lam Hy Thần, thừa cơ kéo hắn đồng quy vô tận, rốt cuộc kim quan đạo làm việc xấu, lúc nào nói dối, vùng cái gì đều không kỳ quái, về phần tại sao cuối cùng hắn lại một khắc thay đổi chủ ý, đẩy Lam Hy Thần ra, ai có thể biết hắn đến cùng nghĩ thế nào, Lam Hy Thần nâng trán trên mu bàn tay gân mạch nổi lên, giọng khó chịu, hắn đến cùng muốn như thế nào. Lúc trước ta cho rằng ta rất hiểu hắn, về sau phát hiện ta không rõ ràng, tối nay, ta hiểu lầm hắn, đối với người hiện tại lại không rõ ràng, Lam Hy Thần ngơ ngẩn nói, hắn đến cùng muốn làm gì, thế nhưng là, hắn cũng không biết, người bên ngoài liền càng không khả năng sẽ có đáp án, trầm mặt một hồi, Ngụy Vô Tiện nói, chúng ta cũng đều đừng đứng đây, rút mấy người ra ngoài tìm người, lưu lại mấy người, thủ tại chỗ này nhìn thứ này à. Miệng quan tài thêm mấy cây cầm huyền, không có cách nào khác phong bế xích phong tôn lâu, phản phất là để xác minh phán đoán của hắn, miệng trong quan tài lại truyền ra tiếng bang bang, âm thanh từng trận, mang theo một cổ lửa giận vô hình, nhiếp hoài tan run một cái, ngụy vô tiện liếc hắn một cái, nói, thấy được chưa, được lập tức đổi quan tài kiên cố, đào cái hố sâu, một lần nữa vùi vào đi, tối thiểu một trăm năm ở trong không thể mở ra, vừa mở ra, Trăm đoan âm hồn bất tán, hậu họa vô cùng, hắn còn chưa nói xong, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa, ngụy vô tiện nhất thời biến sắc, kim lăng tinh thần chấn động, nói, tiên tử, kinh lôi đã qua, mưa to cũng hóa thành tí tách, đêm đã qua, sắc trời hơi lạnh, linh khuyển ướt đẫm vung ra bốn chân, hướng về phía kim lăng, một mắt chó ướt sũng chân trước cách mặt đất người đứng lên, trên đùi kim lăng ô ô khẽ gọi. Ngụy vô tiện trông thấy máu đỏ tươi từ hàm răng nhọn đang lúc dũi ra, không ngừng liếm láp tay của kim lăng, sắc mặt trắng bệt, con mắt đăm đăm, há to miệng, cảm thấy linh hồn từ miệng trong phi lên trời, Lam vong cơ yên lặng đem hắn giấu sau lưng, tách rời tầm mắt hắn và tiên tử, ngay sau đó, mọi người đem quan âm miếu đoàn đoàn bao vây, rút kiếm trên tay, thân sắc cảnh giác, phản phất chuẩn bị đại sát một hồi, nhưng mà, dẫn đầu nhảy vào trong miếu thấy rõ cảnh tượng. lại đều ngây ngẩn cả người nằm đều chết không chết nửa nằm không nằm muốn đứng không đứng nói tóm lại thây ngã đầy đất một đống mười bộn cầm kiếm xông vào trước nhất bên trái là vân mộng gian thị người kia mười phần tinh anh bên phải rõ ràng là lam khải nhân lam khải nhân còn nét mặt kinh nghi còn chưa mở miệng hỏi nhìn thấy đầu tiên chính là ngụy vô tiện gần như dán trên người lam vong cơ trong chớp mắt hắn cái gì đều quên hỏi nổ khí trên khuôn mặt đứng đấy thử ra mấy hơi thở râu mép rung động rung động phiêu phiêu người kia chống đoán được trong miếu không có gặp nguy hiểm tiến lên nỗi gian trừng nói tông chủ ngài không có sao chứ lam khải nhân thì giơ kiếm quát ngụy không đợi hắn nói xong từ phía sau hắn lao ra vài đạo bạch y thân ảnh nhao nhao reo lên hàm quan quân ngụy tiền bối lão tổ tiền bối lam khải nhân bị một tên thiếu niên cuối cùng đụng phải một chút suýt nữa ngã, giận sôi lên nói Không cho phép đi nhanh, không cho phép cao giọng ồn ào, ngoại trừ Lam vong cơ đối với hắn hô một tiếng thúc phụ, không ai để ý đến hắn, Lam tư truy tay phải cầm lấy tay áo Lam vong cơ, tay trái cầm lấy cánh tay ngụy vô tiện, vui vẻ nói, quá tốt á, hàm quan quân ngụy tiền bối, các ngươi cũng không có sao, nhìn tiên tử gấp thành cái dạng kia, chúng ta tưởng các ngươi gặp tình huống khó khăn, Lam cảnh nghi nói, tư truy ngươi hồ đồ à. Làm sao có thể hàm quan quân không giải quyết được tình huống nha, sớm liền nói ngươi quan tâm dư thừa, cảnh nghi à, trên đường đi quan tâm dư thừa dường như là ngươi đi, bỏ đi á, ít nói hưu nói vượng, ngụy vô tiện dùng tỏa linh trong túi hòa với tấm phù triện, cho ôn ninh ngăn chặn ngực, ôn ninh rốt cục có thể chính mình từ trên mặt đất đứng lên, lam tư truy khóe mắt liếc qua liếc thấy hắn, lập tức đem hắn cũng bắt qua, nhét vào trong vòng vây các thiếu niên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nguyên lai tiên tử cắn bị thương tô thiệp, một đường chạy như điên, tìm được tại đây một cái vân mộng gian thị phụ thuộc gia tộc, trước cửa chó sủa không nghỉ, tiểu gia chủ gia tộc kia thấy nó trên cổ đeo cái vòng hoàng kim đánh dấu gia huy, biết là nó có phần có lai lịch linh quyển, chủ nhân tất nhiên thân phận cao quý, lại xem nó răng da lông trên đều có vết máu cùng thịt nát, rõ ràng trải qua một hồi chém giết, sợ là vì chủ nhân kia gặp phải nguy hiểm, không dám lãnh đạm. Lập tức ngự kiếm mang đến liên hoa ổ thông báo vân mộng gian thị, người chủ kia sự tình khách khanh lập tức nhận ra là chó của tiểu thiếu chủ kim lăng linh quyển tiên tử, lập tức phái người xuất phát cứu viện. Lúc ấy cô tô lam thị mọi người cũng sắp rời liên hoa ổ, lam khải nhân lại bị tiên tử ngăn trở đường đi, nó nhảy dựng lên, cắn vạt áo lam tư truy một mảnh vải trắng chật vật, dùng móng vuốt đem nó chấp tay trên đầu, tự hồ muốn đem vải trắng đỉnh thành một vòng tròn trên đầu, lam khải nhân ngạc nhiên. Lam tư truy lại bừng tỉnh đại ngộ, tiên sinh, nó bộ dạng như vậy, như giống bắt chước nhà của chúng ta, nó có phải hay không nghĩ báo cho chúng ta, hàm quan quân hoặc là người của Lam gia cũng gặp phải nguy hiểm, vì vậy, Vân Mộng Giang Thị, cô Tô Lam Thị cùng mấy gia tộc chưa rời đi lúc này mới tập kết, cùng nhau đến đây thi cứu, tiên tử dẫn người hai lần đến, rốt cục tại lần thứ ba thành công đem đến cứu binh, thật là một kỳ khuyển, cũng mặc kệ có nhiều cái tốt. Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, nó nói trắng ra hay là một con chó, vật đáng sợ nhất, mặc dù có Lam Vong Cơ ngăn cản trước người, hắn cũng toàn thân sợ hãi. Từ khi Lam Gia bọn tiểu bối đi vào, Kim Lăng một mực len lén hướng bên kia nhìn, nhìn bọn họ vây quanh Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bảy mồm tám mỏ trỏ vào, thấy Ngụy Vô Tiện sắc mặt càng ngày càng trắng, vỗ vỗ tiên tử, nhỏ giọng, tiên tử, ngươi đi ra ngoài trước, tiên tử lắc đầu vẫy đuôi. tiếp tục thè lưỡi ra liếm hắn, kim lăng trách mắng, mau đi ra, không nghe lời của ta, tiên tử ai oán liếc nhìn hắn, vung lấy cái đuôi chạy đi, ngụy vô tiện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kim lăng nghĩ tới, lại không có ý tứ đi qua, đang do dự, lam cảnh nghi quét đến cây sáu bên hôn ngụy vô tiện, cả kinh nói, ồ, ngươi đem cây sáu không đủ ngũ âm kia rốt cục ném đi, cây sáu mới rất tốt đi, hắn lại không biết, cây sáu mới rất tốt này. Chính là trần tình mà hắn nhớ mãi không quên, quỷ sáu trong truyền thuyết, chỉ là âm thầm cao hứng, thật tốt quá, cái này ít nhất hắn sau này cùng hàm quan quân hợp tấu, thoạt nhìn sẽ không quá làm mất mặt hàm quan quân. Trời ạ, cây sáo trước kia thật sự là xấu lại khó nghe, ngụy vô tiện vô thức lấy tay sờ, nhớ tới là này Giang Trừng mang đến, chuyển hướng tới, thuận miệng nói, đa tạ, Giang Trừng liếc hắn một cái, nói, vốn chính là của người, trần chờ một lát. hắn tự hồ còn muốn nói điều gì ngụy vô tiện cũng đã chuyển hướng về phía lam vong cơ người kia đã được giang chừng một phen nói rõ cùng phân phó đã phái nhiệm vụ hạ xuống mệnh lệnh bọn thủ hạ quét sạch hiện trường gia cố quan tài phong cấm nghĩ biện pháp an toàn chở đi nó mà bên kia lam khải nhân tràn ngập không khoái nói khi thần ngươi đến cùng làm sao vậy lam hi thần áp chế thái dương giữa lông mày chất đầy thứ khó có thể nói mệt mỏi mà nói thúc phụ Ta van xin ngài, thỉnh trước đừng nói chuyện với ta, thật sự, ta hiện tại, thật sự cái gì cũng không muốn nói, Lam hy thần từ nhỏ đến lớn đều là ôn hòa tuyệt không thất lễ, Lam khải nhân chưa thấy qua hắn bực bội như thế này, bộ dáng thất thố, xem hắn, nhìn lại bên kia cùng Ngụy vô tiện một chỗ vây quanh Lam vong cơ, càng xem càng nén giận, chỉ cảm thấy hai đứa này nguyên bản hoàng mỹ không tì vết là hai môn sinh đắc ý nhất đứa nào cũng không phục hắn quản. Đứa nào đều làm hắn không bớt lo, quan tài mang nhiếc minh quyết cùng kim quan giao nặng dị thường, còn phải ngàn vạn cẩn thận đối đãi. bởi vậy vài người gia chủ xung phong vận chuyển nó, một gia chủ thấy được diện mạo quan âm, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức như phát hiện cái gì mới lạ, chỉ dẫn người bên ngoài đến xem, mặt kim quan giao, người bên ngoài nhìn, đều là tấm tắc, quả thật là mặt hắn, hắn làm như vậy làm gì, tự phong thần, cuồng vọng tự đại chứ sao. Vậy thật đúng là đủ cùng vọng tự đại, ha ha à, Ngụy vô tiện thầm nghĩ, vậy cũng không nhất định, trước khi hắn không tin tường, nhìn đến miệng quan tài, hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, Tưởng quan âm, không phải là kim quan giao, mà là mẫu thân của kim quan giao mạnh thơ, quan tài, vốn gửi cũng có thể là thi thể mạnh thơ, mẫu thân của kim quan giao bị người coi là hạ tiện nhất, hắn liền càng muốn chiếu vào mẫu thân bộ dáng một tòa quan âm thần tượng. chịu vạn người quỳ lạy hương hỏa cung phụng tối nay hắn đến chỗ quan âm miếu ngoại trừ muốn lấy đi đầu của nhiếp minh quyết cũng hẳn là chuẩn bị đem di thể mẫu thân mang đi bất quá bây giờ nói vậy đều không có ý nghĩa không ai so với ngụy vô tiện càng rõ ràng không có người quan tâm tiếp qua không lâu sau miệng quan tài liền bị phong tiếng càng lớn càng kiên cố bị 72 mươi hai khỏa đào mộc đinh đánh lên cửu trọng cấm chôn sâu dưới mặt đất dựng lên cảnh giới bia Trấn áp tại tòa nào đó dưới núi, bị phong tại quan tài, cũng nhất định sẽ trọn đời không được siêu sinh. nhiếp hoài tăng nhìn vài người gia chủ đem nó đã mang ra cửa quan âm miếu, nhìn một hồi, cúi đầu vỗ vỗ buồn đất dưới vạt áo, đung đưa đi ra ngoài. Tiên tử ở ngoài cửa chờ chủ nhân chờ đến nóng vội, gào khóc kêu hai tiếng, nghe được thanh âm này, kim lăng bỗng nhiên nhớ lại, lúc tiên tử còn là ấu khuyển, chính là kim quan giao đem nó ôm tới. Khi đó hắn mới mấy tuổi, trên kim lân đài cùng những đứa trẻ khác tử đánh nhau, đánh thắng lại không thống khoái, trong phòng đập phá lung tung gào khóc, thì nữ gia phó cũng không dám tới gần hắn, sợ bị hắn ném đi, tiểu thúc thúc cười hiếp mắt chui ra hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn lập tức đem một cái bình hoa ném đến bên chân kim quang giao, kim quang giao nói, a ơ, hảo hung, hù chết, vừa lắc đầu dường như rất sợ hãi đi, mét ngày hôm sau, hắn liền đem tiên tử đưa tới. Bỗng nhiên lại có nước mắt từ trong hốc mắt lăn lăn xuống, hắn luôn luôn cảm thấy nỉ non là mềm yếu vô năng biểu hiện, đối với xì mũi coi thường, nhưng ngoại trừ mảnh liệt rơi lệ, không có phương thức có thể thổ lộ trong lòng của hắn thống khổ cùng phẫn nộ. Không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn dường như không thể trách bất luận kẻ nào, cũng không thể hận bất luận kẻ nào, Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Giao, Ô Ninh, từng người đều hoặc nhiều hoặc ít đối với cái chết của cha mẹ hắn chịu trách nhiệm. Từng người hắn đều có lý do cam thù đến tận xương tủy, nhưng lại dường như từng người đều có lý do như vậy, để cho hắn không hận nổi, thế nhưng là không hận bọn họ, hắn còn có thể hận ai, chẳng lẽ hắn liền đáng đời từ nhỏ mất đi sông thân sao, chẳng lẽ hắn không báo được thù không hạ thủ được, liền hận ý đều tiêu trừ, cảm giác, cảm thấy không cam lòng, cảm giác, cảm thấy ủy khuất. một người gia chủ thấy hắn nhìn chằm chằm quan tài khóc không ra tiếng, nói... Kim tiểu công tử, ngươi là vì thúc thúc của ngươi khóc, thấy kim lăng không nói lời nào, người gia chủ này dùng khẩu khí trưởng bối của trách tiểu bối, khóc cái gì, thu hồi nước mắt à, thúc thúc của ngươi người như vậy, không đáng người vì hắn khóc, tiểu công tử, không phải là ta nói, ngươi cũng không thể mềm yếu như vậy, là lòng dạ đàn bà, ngươi biết được nói cái gì đối với cái gì là sai, nên người, nếu là dĩ vãng lan lăng kim thị gia chủ nhất thống bách gia tiên. Cho bọn họ một trăm cái lá gan, những gia chủ này đều tuyệt đối không dám lấy giọng trưởng bối giáo huấn kim gia đệ tử. Lúc này kim quang giao đã chết, lan lăng kim thì không người có thể chống đỡ đại cuộc. Thanh danh cũng đã quá xấu, dám đã tới rồi. Kim lăng tâm bên trong nguyên bản đã là thiên đầu vạn từ, ngũ vị tạp trần. Nghe người gia chủ này khoa tay múi chân, một hồi lửa giận xông lên đầu, hét lớn, ta chính là muốn khóc thế nào, ngươi là ai? liền người khác khóc đều muốn quản sao người gia chủ kia không nghĩ tới dạy dỗ bất thành nhất thời thẹn quá hóa giận người bên ngoài thấp giọng khuyên nhủ được rồi chớ cùng tiểu hài tử so đo hắn ngượng ngùng mà nói vậy là đương nhiên a hà tất cùng miệng còn hôi sữa không hiểu thị phi không phân biệt hát bạch mau đầu tiểu tử so đo lam khải nhân trong chừng quan tài vận chuyển lên xe một lần nữa gia cố nhìn lại ngạc nhiên nói vong cơ đâu này Hắn vừa mới còn tính toán đem Lam vong cơ bắt quay về vân thâm bất tri sử, muốn cùng hắn gấp rút nói chuyện, ai ngờ nháy mắt người đã không thấy tâm hơi, đi vài vòng, dương giọng, vong cơ, Lam tư truy nói, ta nói với ngụy tiền bối, chúng ta mang theo tiểu bình quả, liền ở ngoài miếu, hàm quan quân cùng với hắn cùng đi xem tiểu bình quả, sau đó, sau đó thế nào, không cần phải nói, Lam khải nhân nhìn Lam hy thần còn đang đi chậm chạp sau lưng mình. cung hăng thở dài một hơi phẩy tay áo bỏ đi kim lăng nghe được ngụy vô tiện cùng lam vong cơ không thấy vội vàng chạy đi suýt nữa tại quan âm miếu ngưỡng cửa đẩy ta một phát nhưng mà vội nữa cũng đuổi không kịp hai người kia cái bóng tiên tử vòng quanh hắn vui vẻ địa đảo quanh ha ha thè giang trừng đứng ở quan âm miếu cổng môn một gốc cây chọc trời dưới cổ mục, quay đầu lại nhìn nhìn hắn lạnh lùng mà nói đem mặt lâu lâu kim lăng dùng sức chùi mắt lâu mặt Nói, người đầu, Giang Trừng nói, đi, Kim Lăng mất giọng, ngươi cứ như vậy để cho bọn họ đi, Giang Trừng châm chọc nói, bằng không thì sao, lưu lại ăn cơm chiều, nói đủ 100 câu cảm ơn ngươi, thật xin lỗi, Kim Lăng nóng nảy, chỉ vào hắn nói, không kỳ quái bọn họ muốn đi, đều là bởi vì ngươi, cậu ngươi như vậy chán ghét, nghe vậy, Giang Trừng trợn mắt giương tay, mắng, đây là ngươi đối với trưởng bối nói chuyện, còn nhiều lời ư Ngươi muốn ăn đòn, kim lăng cái cổ co ruột lại, tiên tử cũng kẹp lấy cái đuôi, giang trừng một cái tác kia lại không rơi xuống hắn, mà là vô lực thu trở về, hắn bực bội mà nói, câm miệng a, kim lăng, câm miệng a, chúng ta trở về, mỗi người quay về nơi mình ở, kim lăng giật mình, chần chờ một lát, ngoan ngoãn ngậm miệng, ủ rũ cực đầu, cùng giang trừng một chỗ sống vai đi vài bước, hắn lại ngẩng đầu lên nói, cậu, ngươi vừa rồi có lời muốn nói. Trầm mặt nửa ngày, Giang Trừng lắc đầu nói, không có gì Hảo nói, muốn nói gì, nói, năm đó ta cũng không phải là bởi vì cố ý muốn về Liên Hoa ổ thu hồi thi thể cha mẹ mới bị ôn gia bắt lấy, tại chúng ta chạy trốn đến thị trấn kia, lúc ngươi đi mua lương khô, có một đội ôn gia tu sĩ đuổi theo tới, ta phát hiện được sớm, rời khỏi chỗ kia, trốn ở góc đường, không có bị bắt, có thể bọn họ trên đường tuần tra, tiếp qua không lâu sau. muốn đánh lên chỗ mua lương khô của ngươi rồi cho nên ta chạy đến đem bọn họ dẫn đi thế nhưng là năm đó ngụy vô tiện đem kim đan mũi cho hắn không dám nói cho hắn biết chân tướng hiện giờ gian trừng cũng không có biện pháp lại nói ra